Trung tính, thiết kế ảnh bìa Trần Quỳnh Anh Tác phẩm được phát trên kênh Trạm Dừng 1080 Tập 4 Tất cả đều bốc cháy Này Nanda, con có tên dị của Tất Đạt Đa không? Thưa Phụ Vương, Thám tử vừa hồi báo Hoàng Huynh Tất Đạt Đa đã cho 60 đệ tử mỗi người đi mỗi ngã để truyền dạy chánh pháp Rồi một mình quân ấy Giật sông Hằng đi về phía Nam Mấy hôm nay Hoàng tẩu Gia Du Đà La Luôn theo dõi mọi diễn biến Thưa phụ vương Tất đạt đa chàng đang trên đường Về lại kinh thành vương xá Để độ vua Bình Sa như lời hứa cách đây 7 năm Khi đó trong lần đầu gặp nhau Vì quá kính phục Vua Bình Sa đã xin dân cả vương quốc Ma Kiệt Đà cho chàng Nhưng chàng đã từ chối Thần đang tiếc Nếu lần đó mà Tất Đạt Đa đầu Mỹ tiếp nhận Thì bờ cõi của đất nước Thích Ca sẽ rộng lớn biết là bao Ôi, Thật đáng tiếc Một buổi sáng mùa đông tại một xóm nhỏ Hai đứa bé chăn bò thuê suýt xoa vì trời lạnh lạnh quá nói quá trong mình bắt mấy con chim đàn kia về ăn đi chúng đốt lửa sưởi ấm và nướng chim ăn chúng mãi mê ăn nên để lửa cháy lan x xa khắp cánh đồng Thần cứu chúng con, cứu đàn bảo cô chúng con, ông thần ơi. Xin cảm, cảm tạ, tạ ngày đã ngày đã sống chúng con. con. làm đến Sau khi nghe hai đứa trẻ thuộc lại sự việc Mọi người vô cùng cảm kích Đức Phật Này các con Các con bắt chiên về đốt lửa nướng lên Và suýt tí nữa Chính các con cũng bị thiêu sống trong đám lửa Nhân quả công bằng là vậy Ta làm điều gì cho chúng sinh thì điều ấy cũng sẽ quay lại với chính ta. Này các hiền hữu, năm nay được mùa Dân làng cúng tế trời đất tưng bừng Những giáo sĩ bà là môn sẽ chủ trì lễ tế đàn vào trưa nay Các ngài sẽ dùng lửa đưa vật phẩm của chúng ta lên các tân trời Mọi người tập trung vây quanh khu tế đàn Ai nấy được phấn khởi, mặc cho đàn dê kêu la thảm thiết Một giáo sĩ vừa đọc thần chú, vừa châm lửa Nhưng củi không cháy Cả ba vị giáo sĩ càng đọc to hơn Cây đút đã tàn Nhưng củi vẫn không bén lửa Này các dân làng Có lẽ các vị thần không dám nhận lễ tế Với những con dê bị giết như thế Nên lửa đã không cháy Này Sao Môn kia Nếu người biết cách làm cho thần linh tiếp nhận lễ tế Thì hãy nói ra xem Này các bà La Môn, các ông không thể nhìn thấy thần linh Và cũng không thể nói chuyện với thần linh Làm sao các ông biết thần linh chấp nhận ăn thịt Những con dê sẽ chết trong kiều la đau đớn này Khi nào các ông thả những con dê kia Thì đống củi sẽ tự bốc cháy Này Sa Môn Bây giờ ta sẽ thả hết 30 con dê này Nhưng nếu đống củi kia Không tự bốc chai Ngươi sẽ phải đền bù Và phải chấp nhận làm nô lệ Cho chúng ta 3 năm Chưa đợi Phật trả lời Vị bà La Môn Đã ra lệnh cho các thanh niên Cởi bỏ dây trói Đàn dê vùng chạy ra khỏi khu vực tế đàn Bỗng nhiên đống củi Kêu lách tách Rồi lửa bốc cao lên dần. Mọi người ngạc nhiên rêu hò. bà vị bà Lạ Môn đúng sử người. Không ai nói được lời nào. Kinh bạch Ngài Sa Môn. Chúng con dị si mê, Không biết phải làm gì Để đẹp lòng các dĩ thần linh. Nên đã tế lễ bằng cách sát sinh Xin Ngài hãy lượng thứ cho chúng con Này các dân làng Thần linh không đẹp lòng Vì sự sát sinh cúng tế Mà chỉ đẹp lòng Khi các người sống thuần thuộc Trong chánh pháp Vì vậy hãy khước từ các việc ác Xuyên làm các việc lành giữ tâm hồn thanh tịnh làm được như thế các người sẽ an vui no ấm tôn giả ngài đã mở mắt cho chúng con trong chánh pháp chúng con xin nguyện trọn đời uy ngưỡng này Hiền Quynh pinana trong tất cả 30 người ở đây chỉ có một mình Hiền Quynh chưa có thể tử Nên ta cho gọi cô mỹ nữ xinh đẹp này để làm bạn với Hiền Quỳnh đêm nay. Chúc cho Hiền Quỳnh sớm tìm được người giữ ý. Đời người tạm bỡ, ai rồi cũng phải chết. Còn sống giờ phút nào là ta phải sống cho đẹp giờ phút đó. Vì chúng ta là những thanh niên hào qua phong nhã nhất thị trấn Gaia này. Nào, cùng Cảng Ly! Cảng Ly! Cảng Ly! Lên, lên Lần mò đi sâu vào rừng Chợt họ trông thấy Đức Phật Đang ngồi thiền dưới gốc cây Bạch Ngài Sa Môn Ngài có thấy ai chạy ngang qua đây không Chúng con đang tìm một cô gái Này các thanh niên xứ Gà Gà Việc tìm cô gái Là quan trọng Hãy tìm chính mình là quan trọng. Lành thai, xin hãy giảng dạy cho chúng con biết được ý nghĩa của việc đi tìm chính mình là như thế nào. Thưa ngài Sa-môn. Này các chàng trai, một thanh niên gia chủ sống đầy đủ với ngũ dục của thế gian. Nhưng biết khát khao đi tìm một đời sống cao thượng Người này gặp một bậc đạo sư đã giác ngộ hoàn toàn Xin xuất gia cạo tốc Sống đời vị tha và tinh tấn thiền định Vị ấy lần lượt nhập vào các mức thiền Chứng đạt tam minh lục thông Trở thành một bậc A-La-Hán giải thoát viên mãn. Như vậy, ta nói vị ấy đã tìm được chính mình. Bạch Thế Tôn, chúng con có niềm tin tuyệt đối Thế Tôn là bậc giác ngộ, là bậc A-La-Hán. Xin Ngài hãy chấp nhận cho chúng con được xuất gia để tìm lại chính mình. Này các tỳ heo! trong 30 người các ông đã có 12 người chứng sơ quả tu đà hoàng. các ông hãy ở lại đây tu tập hãy sống hòa hợp với nhau Như Lai sẽ tìm độ cho ba anh em ca diệp ở gần đây tại một tu viện gần dòng sông Ni Liên Thiền Phật ôm bác đi thẳng vào ngôi nhà lá Của đạo sư lớn nhất tại đây Này, đạo sĩ ưu lâu từng loa Xin cho ta ở nhờ qua đêm nay Này hiền giả sa môn tu diện của ta đã kính chỗ Chỉ còn chui nhất một căn nhà đất trên đồi kia Tuy nhiên Trong đó có một con rắn hổ màn chúa rất to và hung dữ Ai đến gần là nó phun nọc độc làm mù bắt ngây Lành thầy Ta sẽ ở nhờ nơi căn nhà đất đó Ông hãy yên tâm Đêm xuống Quanh căn nhà đất tỏa xa ánh sáng dịu dàng Sáng hôm sau Phật Ún Dung bước ra ngoài. Đạo sĩ ưu lâu từng loa ca díp rất bất ngờ. Cách đệ tử của ông vừa ngạc nhiên vừa tháng phục. Thưa tôn giả Gautama, ngày rất đặc biệt. Con rắn thần kia chiều quý phục với Ngài thật là hi hữu Đêm qua, nơi căn nhà đất này, ta trông thấy nhiều dần ánh sáng bài xuống. Lát sau lại bay lên, Ngài có thể cho ta biết đó là gì không, thưa tôn giả? Này đạo sĩ, đó là hào quang của chư thiên từ các cõi trời xuống tham vấn như lai. Ngày mai lễ tế bắt đầu, quần chúng tín đồ sẽ về rất đông, Dù ta là A-la-hán như Sự hiện diện của Samon Gautama Với những điều kỳ lạ này Sẽ làm cho mỗi người sao nhãn Bà Tống Sư Samon Gautama đã rời khỏi tu viện Và chỉ trở lại sau khi lễ tế hoàn tất Ông ta bảo rằng Sẽ có 3.207 người về dự lễ Tại lễ tế Đạo sư U-lâu tầng Loa Đứng trên tế đài Đọc những câu thần chú ngân nga Nhân làng cùng đọc theo Vang vọng cả khu rừng Ông cầm cây đút châm lửa vào đống củi Nhưng châm mãi Mà củi vẫn không cháy Mọi người bắt đầu xôn xao lo lắng Chẳng biết sao Ngôn vô tà mà đang ở đâu Có giúp gì được cho ta không Ý nghĩ đó vừa thoáng qua Thì lập tức lửa bùng lên Tất cả cùng reo hò Rãi hư hoa và cầu nguyện Chỉ có đạo sư ưu lâu tầng loa ca giếp Sửng sờ đứng lặng im Sau khi lễ tế kết thúc Đức Phật đã quay trở lại tu viện từ bao giờ Bách tôn giả Gautama Tôi có lòng tin tôn giả Đã giúp đỡ tế đàn của chúng tôi được chiên mãn tốt lành Tôi xin cảm niệm ân đức của Ngài Này U lo Tỳ khoa, ông chưa phải là A la hán, cũng chưa biết con đường đưa đến quả vị A la hán. Trước đây ông đã lạm nhận mình là A la hán nên bị tổn hại công đức nặng nề. Có con đường đưa đến quả vị A la hán, đó là Bát Chánh Đạo. Hãy lắng tâm Như Lai sẽ nói cho các ông nghe Đạo sư Ưu Lâu Tần Loa Cùng 500 đệ tử ngồi nghiêm trang Nghe Phật thuyết bài Pháp Về nhân quả và tứ diệu đế Cuối bài Pháp Đạo sư Ưu Lâu Tần Loa xúc động tột cùng Ngài chắp tay nói trong nước mắt Bạch Thế Tu Nãy con mới hiểu ra sai lầm Khi tưởng mình là A-la-hán tất cả chúng con đã được thế Tôn mở mắt. Chúng con đã thấy pháp, chúng con xin được trọn lòng quy ngưỡng. Chúng con sẽ được trong pháp và luật của thế Tôn. Sau khi mọi người cạo tóc cho nhau, ngài Gopura theo lời Phật đi đến cánh rừng phía đông. ng 30 vị tỳ-kheo xứ Gaya trở về bên Thế Tôn khi trông thấy những vật dụng tế lễ rồi xuống hạ lưu sông Ni Liên Thiiền đạo sư Nga đề Ca Diết và dạ gia Ca vô cùng hốt hoảng vì tưởng rằng ngài ưu lâu tầng loa đã gặp nạn hai vị hối hả dẫn tất cả đồ chúng quay về ứng cứu anh trai mình Nhưng sau khi đến nơi và được khai ngộ, cả hai vị đạo sư cùng 500 đệ tử đều phát tâm xuất gia theo Phật. Riêng Ngài Ưu Lâu Trần Loa Ca Diếp đã chứng thánh quả A-la-hán, đạt được sự giải thoát ngoài đoạn. Sáng hôm sau, Phật cùng hơn 1.000 vị tỳ kheo lên đường đến kinh thành vương xá nước Ma Kiệt Đà. Đoàn người xếp thành một hàng dài nối tiếp nhau, Như một dòng sông nước trôi êm ả Khi lên đến đỉnh đồi Si-ra Trời cũng về chiều Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi Phật bắt đầu thuyết bài Pháp Tất cả đều bốc cháy Này các tỳ kheo Tất cả thế gian đang bốc cháy trong ngọn lửa vô thường từng thân người rồi sẽ già mua bệnh tật rồi chết đi những ngôi nhà đẹp đẽ sẽ người tàn những vương quốc do lương ngục suy vong những gì chúng sinh đánh lý rồi cũng tan hoại vì vậy Khi nhìn thấy một ngọn lửa, hãy nhìn thấy cả thế gian đang rực cháy. Mây các vìêu, tham sân si là ngọn lửa tiêu tâm hồn của chúng sinh. Chúng sinh bị tham sân si chi phối mà tạo vô số ác nghiệp để bị giam buộc mãi trong luân hồi. vốn ai có thể dập tắt ngọn lửa tham sân si trong nội tâm mình mới đạt kẻ chính thánh đích thực. Vì thế, khi nhìn thấy một ngọn lửa, hãy nhớ đến nội tâm ta đang bị thiêu đốt bởi tham sân si. Này các Tỳ kheo, lửa sẽ bốc lên và nước chảy xuống. Chẳng có lửa nào đưa ta lên trời, nếu ta không từng làm những chuyện nghiệp, cũng chẳng có nước nào đưa ta xuống địa ngục, nếu ta không làm cách điều ác. Vì vậy, một kỳ kêu phải thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt, cũng như phải rước nhặt từng chút. Điều thiện lành Này các tỳ kheo Thiên định là con đường Đưa chúng sinh vượt lên Khỏi những loạn động thấp hèn Của tâm trí như không phải ngắm nhìn Ngọn lửa bốc lên Mà có thể vượt lên cao được Ngay khi Phật kết thúc bài Pháp Tất cả chư vị tỳ kheo Đều chứng thánh quả Rất nhiều vị chứng tứ quả A-la-hán Một số khác chứng được sơ quả, nhị quả hoặc tam quả Cõi đất rúng động Vì chưa từng có một khoảnh khắc nào Mà hơn 1.000 vị tỳ kheo cùng chứng đạo như thế Tất cả vui mừng đảnh lễ thế tôn Chư thiên trên trời hiện ra giữa hư không Tấu nhạc cúng dường sáng tháng Phật Oa trời ngào ngạt hương bay. Con quỳ xuống lòng kính yêu trọng đủ. Dâng lên người đến giáo chủ Từ Bi. Đã cho con ánh sáng ngập đường đi. Đã đưa lối con về nơi cõi giác. Mãi muôn kiếp đời này sang đời khác. Nguyện một lòng xin ghi khắc ơn sâu. Nguyện tiến Để giải thoát khổ đau Cả Pháp giới Cùng theo nhau Giác ngộ